để cho tên nhậm kiệt này liên tiếp kiếm cướp. Ta sớm đã khống chế hắn điều tra rõ chuyện này rồi." Ngọc Nhân Long thấy tình thế có chuyện biến, lập tức xoay chuyển trong mắt đoán được một chút tình huống. Hơn nữa trông thấy gia gia lộ sắc mặt lạnh lùng, lập tức hắn tiến lên một bước tranh thủ nói trước. Ngọc Nhân Long dù sao cũng là con cháu của Ngọc Thành, hơn nữa trước nay biểu hiện vô cùng xuất sắc kiệt xuất,